Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đôi chân mỏi nhường mà không dám nghỉ. Nhìn xa xa, thấy có bóng người. Là hậu tránh lối khác, dù có phải đi vòng. Mua thêm cả một khúc đường dài. Thậm chí khi về tới cánh đồng làng, gặp người quen trên con đường mòn độc đạo. Người ta níu lại thăm hỏi và mời uống nước. Hậu cũng lập cập kiếm cách bỏ đi. À, cháu xin phép bà, cháu vội lắm ạ. Mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà ạ. Vừa rẽ vào cổng làng thì lại gặp ngay một người quen, cái Thanh, con gái ông Lý cũ, đi mua đậu phụ nắm về cho bố nhắm rượu. Vừa thấy Hậu gánh đôi quang gánh rẽ vào cổng làng, nó vui vẻ reo lên, "Ối, đang ấy đi chợ tỉnh về đấy à, có qua chi cho tớ không nào?" Vừa nói Thanh vừa sầm sầm tiến lại, con bé sắp lếch chồng mà cứ như trẻ con. Nó có thói quen hay lục thông của bạn bè, khoáng rất kỹ để tìm kẹo. Hậu sợ quá vội giảo bước nhanh hơn và nói: "Ơi, ta vội lắm, ờ, hôm nay chả mua gì cả, ta phải về ngay, bố ta đang đợi." Dứt lời, Hậu đi như chạy, bỏ thanh đứng ngơ ngác trông theo. Mãi đến khi vào hẳn trong sân nhà mình, trời nhá nhem tối, Hậu mới thở phào đặt quang gánh ở chân đống rơm và ngồi bệt xuống để nghỉ. Hậu cầm nón quạt lia lịa, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo và hai bên thái dương. Cả 15 phút sau, Hậu mới đứng dậy. Dện thẳng xuống bếp. Duyên đang lùa đàn gà lên chuồng, thấy Hậu mừng rỡ chạy lao ra, nhưng Hậu nói nhỏ: "Này, tính bộ ra công tác giải truyền đơn, ngày mai tìm cách mời họp cả chi bộ, mọi người cùng làm nhé." Duyên gật đầu không nói gì, chỉ sánh vai trị vào bếp. Hậu moi dưới đáy thùng bó truyền đơn đưa cho em. Duyên cầm mang vào buồng ngủ, nhét sâu dưới gầm giường rồi trở ra tiếp tục lùa gà lên chuồng. Bà Lương đang tèm trầu ở trên nhà, bước ra sân hỏi lớn. "Cái Hậu về đấy à? Sao về muộn thế hả con?" Hậu lấy quần áo xuống ao tắm, đứng lại giữa sân và đáp. "Em, con về lâu rồi mẹ ơi. Nhưng mà gặp mấy con bạn đi làm cỏ về, chúng nó rủ xuống chơi ở cổng làng á." Bà Lương hiền hòa nói. "Ờ, đi tắm rồi vào ăn cơm kẻo tối quá. Cả nhà vừa ăn xong ấy, bố mày sang bên bác Tú rồi, đi thực trưa." Chắc lại mài đánh cờ tướng giờ chưa về. Buổi tối hôm ấy, hai chị em nằm bên nhau cùng bàn kế hoạch để ngày mai phổ biến cho toàn thể chi bộ. Chi bộ Hải Ninh phát triển nhanh, giờ này đã có thêm 4 đồng chí, tổng cộng là 6 người cùng toàn phụ nữ. Duyên ngẫm nghĩ rất lâu rồi đề nghị. Ừm, chị, chị định chia ra cho 6 người cùng làm hay sao? Công tác bí mật càng đông người càng dễ lộ đấy. Nói giải một người bị bắt, mặt tám nó tra tấn, chịu đựng không nổi, khai ra là vỡ cả mục chi bộ, đi tù hết đấy. Chỉ bằng chỉ có hai chị em mình kiếm đáo làm. Em thấy thế thì nó chắc ăn hơn chị ạ. Hậu cũng đã nghĩ đến điều này suốt quãng đường dài từ thị xã về làng. Cô đã tính toán, lật đi lật lại đủ mọi góc cạnh, nhưng cuối cùng thì cô quyết định để mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm. Cô phân tích Ừm, đây là công tác đầu tiên tỉnh bộ giao cho Hải Ninh. Chị muốn mọi người cùng làm, cùng có cơ hội đóng góp thì khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người sẽ thấy là phấn khởi vì mình đã góp công vào trong đó. Hơn thế nữa, số chuyển đơn khá nhiều. Nếu mà chị em mình thì không có giải đều được. Mà về thế này, chị nghĩ kỹ rồi. Mình chỉ có thể giải chuyển đơn lúc trời nhá nhem tối, mọi người ngoài đồng đã về hết nhưng cổng làng chưa đóng. Trương Tuần cũng chưa đi kiểm tra vì giờ ấy chúng nó bận ăn cơm. Chỉ để ý thấy nhé, thường thì lúc trời tối hẳn, có khi gần khuya á, Trương Tuần mới khệnh thạng vác súng đi vòng vòng quanh làng. Như thế nghĩa là mình chỉ có khoảng 2 tiếng đồng hồ để hoàn tất công tác. 2 tiếng đồng hồ thì phải cần nhiều người ở nhiều nơi. Sáng mai chị sẽ phân chia địa điểm rồi bố trí người, chẳng hạn như là em giải ở chợ ở sân đình, chỗ ấy gần gần nhau chị thì xài ở bến đò, ở lò gạch, ở gốc đa. Còn những người khác thì chia đều cho bốn người kia. Chị em gần nhau quá, nhiều khi chẳng để ý đến khả năng của nhau. Mãi đến bây giờ, qua phương án tỉ mỉ này, Duyên mới thấy Hậu có kế hoạch thật chu đáo, xứng đáng là người lãnh đạo chi bộ. Duyên buột miệng khen, trời ơi, chị phân công cụ thể như thế thì em phải phục chị là giỏi đấy. Lộ diện ngày mai, chị em mình sẽ báo cho mọi người trong group biết để họ chuẩn bị nhé. Lớp học tuy đã giải tán, nhưng lâu lâu chị em Hậu vẫn xin bố mẹ cho phép đến nhà này nhà kia để dạy thêm cho những cô bạn hiếu học mà không có thời giờ. Hai cô nói dối thế thôi, chứ thật ra là đi công. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net